Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và đối với chính quyền bản địa Họ cũng chỉ coi Như những con mọt Đang đục khoét Sau những mất mát do chiến tranh gây ra Thằng Toàn bây giờ đang ngồi trong lòng của cha mình Cả người đã tái liệm đi Vì cơn sốt dài dẳng Ông bạt buồn lắm Một phần vì sót con Một phần là vì một thứ niềm tin Bị hắt hồi Ở nơi xứ người này gã có chút trơ trọi mà kể cả việt nam bây giờ thì gã cũng như vậy thôi vợ gã đã sớm buông bỏ gã vì cái thói ăn chơi phóng túng để theo một nhân viên cao cấp của nhà nước chế độ cũ gã cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thứ đàn bà lăng loàn ấy bây giờ sống chết ra làm sao cả cũng có thể là mụ ta cũng đã đến xứ này nhưng nếu như vậy thì chắc chắn cuộc sống của mụ cũng không đến nỗi khó khăn lắm gã chỉ thương là thương cho đứa con nhỏ, còn non nớt ở trong lòng của mình. đến bây giờ gã mới thấy không biết tiếng bạc địa thực sự là một cực hình. ngày hôm qua khi cơn sốt của thằng toàn lên đến đỉnh điểm, người nóng bừng bừng không khác gì những hòn than ở trong lò. lão bạt nhìn thấy thế thì xót con lắm, cũng chạy vậy đến một phòng khám nhỏ cách khu ổ chuột của gã độ hai cây số. thế nhưng một phần vì không biết nói ra làm sao cho tên bác sĩ người tây hiểu là con mình đang bị nguy kịch một phần vì trong túi cũng chỉ còn vài đồng lẻ thế nên mấy tay bác sĩ cũng chẳng ai mảy may giúp lão cả lão bạt bây giờ cũng đã bất lực lắm rồi giữa tiết trời đầu tháng mười từng cơn gió lạnh lẽo đưa bước chân của người cha lẻ loi lê trên từng góc vỉa hè của cái thành phố xa lạ và ồn à trong tay bế đứa con thoi thóp sắp lìa đời gã khóc khóc lên từng tiếng nghẹn ngào vì cái quyết định điên rồ khi theo sang bên đất này bố ơi con đói bố ơi con đói lắm thằng toàn đưa cặp mắt đờ đẫn cũng chẳng trách được một đứa bé như nó thì cũng phải nhịn đói cùng với người cha đến cả hai ngày nay lão bạt xót con Ánh mắt nhìn ngang ngó dọc bột hồi, đoạn móc ra một mẩu bánh mì mà lão cướp được từ một tên vô gia cư khác. Lão đưa tay bấu lên một nửa cho thằng Toàn, còn một nửa lại giấu nhẹ vào trong người, phòng cho cơn đói lần sau. Anh Bạt ơi, anh Bạt, anh Bạt ơi, em Bảo. Giọng của một thằng thanh niên từ đầu con ngõ vọng vào làm cho Lão Bạt choàng tỉnh. Dương cặp mắt đã gần híp lại. Vì con đói Vẫn còn đang cồn cào ở trong giả Mà ngước về bên ấy Một thằng thanh niên hơn hai chục Ăn mặc bành bao Thế nhưng trên người thì bộ vét Đã thủng lỗ chỗ ấy chính là thằng cô Ninh Là em họ cũng cùng chung chí hướng Vượt bên cùng với đám ông bạn Có cái việc gì Mà chú chạy như mà đuổi thế Lão bạt hời hợt Thế nhưng trong bộ dáng tươi tỉnh của thằng Ninh Gã cũng mang máng đoán ra sự gì em bảo này em kiếm được việc làm rồi đi làm bốc vác ở sừng cơ khí anh có đi không cái gì chú, chú nói thật không lão bạn mừng lắm nếu như đã kiếm được việc làm thì chí ít bố con lão cũng không phải lo đến việc chạy ăn từng bữa nữa thật lương hai đồng lớn một giờ anh có làm không làm chứ làm Không làm thì lấy gì mà ăn Đoạn lão đứng dậy Phổi phổi cái đít quần Nhìn về phía thằng cu Toàn Nhanh lên con Ăn nhanh lên kẻo người ta lấy mất bây giờ Lão nói xong Đoạn nhìn về phía thằng Ninh Một phần ái ngại Cánh tay xé một phần bánh Của thằng cu Toàn Đưa cho thằng Ninh Ăn đi Rồi anh nghe mình đi Thằng Ninh tần ngần ra Tuy biết việc dành ăn với trẻ con Nó cũng chẳng lấy gì làm vinh dự Thế nhưng mà bây giờ nó cũng đói lắm rồi. Từ hôm tàu lái đổ đám người bọn họ xuống đây, cũng chưa ai được ăn uống gì. Trong khoảnh khắc có lẽ cơn đói, nó lấn át đi lý chế. Thằng Ninh cầm lấy miếng bánh, nhét ngấu nghiến vào trong mồm. Được rồi, đi thôi. Chưa chờ, chưa chờ đến nơi rồi. Những tưởng sang được trời Tây, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chứ chẳng ai nghĩ rằng nó lại khổ cực đến như thế này ngày nào mà phái đoàn còn chưa bảo lãnh thì những gương mặt khắc khổ ấy còn khắc khổ còn phải đói ăn thêm nhiều ngày nữa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện